Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghệ chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi diễn biến tập 5, tác phẩm Đào kép Giang Hồ của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Tuyết đóng cửa Nàng theo bà lao công đi qua những hành lang dài giặc, nồng bộ ê te, những khung cửa sáng đèn, những tiếng rin la đau đớn. Nhớ chăm sóc anh Duyệt dùm cho tao nhé Lòng tuyết bâng khuâng khi từng bước trong bệnh viện ban đêm, tuyết chép miệng thở dài. Nàng nghĩ đến nàng, cô đơn, thật cô đơn. Không một người nào nàng có thể yêu, không một lần nào nàng cảm thấy lòng mình rung động. Sau đêm kinh hoàng trong dĩ vãng, tình yêu đối với tuyết như một tội trạng gớm ghê. Tình yêu như vĩnh viễn từ bỏ nàng, chị nàng đã chết vì tuyệt vọng. Gã thanh niên tự bắn vào ngực để tránh sự giàn vặt vì phải chọn lựa giữa Tuyết và Thúy, chị của nàng, để trốn chạy những cay đắng tùy hơn khi gã biết rằng Tuyết chỉ coi gã như thằng hề làm tuổi dậy thì của nàng bớt nhạt. Không hiểu bây giờ gã thế nào. Gã còn trách oán nàng không? Linh hồn chị nàng liệu có còn ám ảnh giấc ngủ của nàng trong mỗi đêm chợt nghe lời hát xưa cũ của bàn nhạc cất lên. Một ngày đã qua rồi. Một đời người đã hết, ai nào đâu bên ta, ai là người đã chết. Chợt bà Lao Công ra hiệu cho tuyết ngừng lại trước một căn phòng còn sáng ánh đèn. Bà ta gõ cửa. Ông ơi! Tiếng nói của Duyệt hồi hộp vọng ra. Vào đi bà. Bà Lao Công mở cửa, tuyết bước vào một căn phòng sạch sẽ. Hai chiếc giường kê hai bên, khoảng giữa là một bộ bàn ghế dành cho bốn người ngồi đủ. Duyệt gượng ngồi dậy, mỉm cười cảm ơn bà Lao Công. Chàng chào tuyết. Tuyết hỏi: Đâu anh Duyệt có sao không mà quấn băng trắng toát? <cười> không, không sao. Chỉ phải khâu có hai mũi. Trang kéo ghế cho Tuyết ngồi cạnh giường. Nàng nhìn thấy cái lưng của một thanh niên xoay lại phía mình. Duyệt nói: Người bạn tôi, không gặp nó bốn năm nay. Chiều nay vừa gặp nhau, thì nó theo giúp tôi đánh bọn thằng phục. Bây giờ nó thế này, thật là khổ cho nó. Tôi ân hận ghê gớm. Duyệt thở dài. Nó phải khâu tám chín mũi chỉ. Mặt băng trắng xóa. Bây giờ nó vẫn mê man, nói nhăng nói cuội. Từ chiều tới giờ mà bạn anh vẫn còn mê rằng Duyệt vôn bã gật đầu. Có lẽ nó bị trúng đòn quá nặng. Còn anh, cũng khá đau. Từ khi em biết anh, hai năm này có thể anh đánh lộn bao giờ đâu. Khổ nỗi cuộc đời không chịu để cho mình yên. Thời buổi này hầu hết mọi việc đều được người ta dùng võ lực để kết thúc. Và cũng vì thế, tuyết tinh nghịch chỉ vào bộ quần áo nhà binh đã được cởi ra, vứt vào một góc giường vì dính đầy máu thanh, miếng chai và đất bẩn. Vì thế mà người ta muốn anh mà ca kì duyệt chặt lưỡi. thờ này đâu qua tránh được khỏi khoác đến người ba thước kaki. những người bên kia khoác kaki xâm lăng, bên này trang kaki tự vệ. mọi chuyện tự chung là đổ nát, đau đớn, phân ly cho quê hương này. cuối cùng thì tuyết thóp mình. cuối cùng ta nhất định thắng, địch nhất định thua. mình phải nghĩ thế mới sống được trong binh đội. ít ra mình cũng phải có lý tưởng hay có một mục đích để dựa vào nó mà cầm súng mà hạ sát người khác không lo sợ bị thu vé vào thiên đàng. tuyết nhăn mặt. Anh nói nghe giống như một người đã mệt mỏi vì chiến tranh. Duyệt cúi đầu buồn bã. Nước mình, ai cũng mệt vì chiến tranh, nhưng nghỉ là chết. Duyệt bỗng cười chua sót và tự giễu cợt. Tuyết nhìn mình coi có chán không? Mấy năm nay đi lính, chưa một lần nào đổ máu về quê hương, thế mà hôm nay chảy máu vì đứa bé con của Hồng. Nói thật đại phát thanh thì anh chảy máu cho thế hệ mai sau đấy chứ. Hai người cùng cười. Duyệt cảm thấy câu chuyện màu đầu thế là tạm đủ. Trang hỏi thẳng vào điều mình đang thắc mắc. Đó bé đã về với mẹ nó chưa hả Tuyết Rồi, nó đang ở với chị Mai Hồng năm trăm này, làm sao mà nuôi nó được Hồng nó mừng lắm anh ạ Nó có vẻ cảm động vì sự hy sinh của anh Ai, Như không ăn thua gì Không giúp gì được cho Hồng cả À Dường như ngay lúc tôi ngất đi Thì Mai đem tiền tới cho Phục để chuộc đứa nhỏ về Tuyết ngật đầu Một trăm ngàn anh ạ Cũng nhờ số tiền ấy mà anh và các bạn anh không bị đánh đập thêm Đánh nhọc sơ sơ Mà đã thế này Không đem tới kịp chắc phải có người chết vì cuộc xung đột kéo dài. Duyệt ngắt ngang lời tuyết. Hồng khỏe không tuyết. Còn yếu lắm anh ạ. Tuyết chật cầm lên giữa hai ngón tay một màu thuốc gì gà. Nàng nói, bà anh có vào đây. Đúng đấy. Ông bố vào lúc anh còn ngất đi, chưa tỉnh. Tuyết bỗng dùng mình. Anh mở máy lạnh xô lớn quá, lạnh ghê người. Nàng nói xong vội vã quay đi, không dám nhìn người bạn cổ Duyệt vừa chờ mình quay mặt lại phía nàng. Bộ mặt đầy máu khô và băng trắng đã làm tuyết dùng mình hơn là hơi lạnh. Duyệt cố gắng đứng lên ra góc phòng vặn bớt độ lạnh. chàng đến cạnh giường Vinh, đặt tay lên trán chàng bạn đã bốn năm xa nhau. Ngày gặp lại nó chính là ngày chàng đem đau đớn đến cho Vinh. Trán Vinh vẫn nóng hôi hổi, làm Duyệt băn khoăn và lo ngại nói với tuyết. Ôi, khổ quá, không hiểu tại sao mà nó nóng quá trời. Vinh bỗng cựa quậy trên mặt nệm, hai bàn tay gã xoa xoa trên nệm. Mồ Minh ú ớ một hồi Những câu làm nhảm không nghe rõ Nó lại nói mê rồi Tuyết thở dài Lần đầu tiên nàng trông thấy một hình ảnh ghê rợn Của những người thanh niên đánh đập lẫn nhau Bằng vỏ chai, ghế cứng và dao nhọn Phía bên kia giường Vinh Bỗng thở dài liên tiếp Duyệt cuốn cuồng nắm tay bạn Không cho gã sờ lên lớp băng cuốn kín Khuôn mặt chưa lau sạch hết máu khô Duyệt nói nhanh Tuyết ra gọi giúp tôi người y tá trực Tuyết đứng lên hấp tấp ra ngoài nhưng nàng đứng khựng lại trước khi kịp mở cửa bước ra hành lang nàng nghe tiếng ú ớ gọi tên nàng tuyết tuyết ơi duyệt cũng ngạc nhiên đờ người tuyết quay phát lại nàng nghiêng gã thanh niên đang mê sảng. vinh lúc đó lại vừa cựa mình vừa gọi thiết tha tuyết ơi thúy ơi thúy tuyết ơi em đâu tuyết hét lên một tiếng trời ơi duyệt giật mình chàng nhìn thấy tuyết đang run lên bần bật mặt đang tái mét cả người tuyết mềm nhũn như sắp đổ xuống nền phòng Duyệt cố gượng đến gần nàng. Tuyết, Tuyết làm sao thế này? Tuyết run bắn chân tay, mưa nàng mấp máy một hồi, rồi hỏi, anh, anh bạn anh tên là gì? Vinh. Không, em hỏi tên thật. Anh vẫn gọi nó là Vinh. Duyệt ngập nghi một lát rồi nói, tất cả bạn bè, ai cũng gọi nó tên nó là Vinh. Tuyết thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thế thì không phải. Không phải gì? Tuyết im lặng lắc đầu, nàng không muốn kể lại câu chuyện kinh hoàng, vẫn thỉnh thoảng ám ảnh nàng ghê dợn. Câu chuyện năm năm về trước mà nàng đã kể cho Hồng nghe đoạn khởi đầu, sau năm năm chịu đựng không hé môi nói với một ai. Vinh lại cựa mình mê sàng nói, tuyết ơi, em hiểu cho anh, tuyết dạ man, tuyết làm cổ anh nhiều quá. Mà tuyết lại nhợt đi, nàng không giữ được bình tĩnh nữa. Khắp giặt thì tuyết lạnh như băng, trong một thoáng thật nhanh, da gà nổi lên khắp chân tay thân mình của nàng, tóc gáy như dựng cao lên một làn hơi lạnh buốt len lách vào từng lóng xương. Từng bắp thịt nàng Làm cho tuyết há mồm Cố thở thật nhanh Duyệt ngẩn người Sao kỳ thế này Tuyết em trúng gió à Tuyết ú ớ mà Chắc hồn ma Anh Duyệt em sợ Duyệt cười, <cười> Sợ gì Vinh nó nói mê mà Tuyết bám cứng lấy Duyệt run lên Làm Duyệt phì cười Tuyết nhát quá rồi Vinh nó ú ớ nói mê mà em sợ say nhật cả người sao Có tiếng gỗ cửa Duyệt nói nhanh Mời vào Tuyết buộc lòng phải buông Duyệt ra Nào ngồi xuống bộ bàn ghế kê trên khoảng trống giữa phòng. Duyệt cũng ngồi cạnh nàng. Chàng ngả đầu vào lưng ghế. Hai chân Duyệt gác lên mép bàn. Cửa mở. Người y tá trực nhanh nhẹn bước vào. Trên tay ông ta cầm một ống trích và một chai nước biển. Vinh được lật nằm nghiêng. Duyệt đứng lên giữa bạn, không cho nó chở mình để người y tá trích mông. Chai nước biển được treo lên. Duyệt để tay Vinh cho người y tá buộc chặt vào giường. Tìm đường gân máu tiếp nước biển cho Vinh. Chàng nhìn chiếc bóp của Vinh rơi trên mặt nệm. Duyệt nhạt lên. Chàng nhìn thấy một tấm hình hai người con gái chụp chung được vinh luồn vào trong giữa lớp ni lông của ngăn đựng ảnh. Duyệt tò mò dơ cao soi dưới ánh đèn. Người y tá làm xong phận sự nhìn vào tấm ảnh rồi xít xoa kêu lên Đẹp ghê! Hai chị em giống nhau y hệt ông nhỉ? Tuyết đang ngồi ngó bâng quơ bức tường trắng bỗng quay mặt lại Hả? Cái gì? Nàng nhìn thấy Duyệt và người y tá đang ngắm ngắm hình ở trong chiếc bóp của Vinh. Người y tá nhìn Tuyết rồi cười xòa Cô này trông giống cô em tóc dài trong hình. Tuyết bật lên một tiếng thét kinh hoàng. Trời ơi, anh Quang, anh Quang, anh chưa chết hay sao? Tuyết đứng vùng lên, nàng đi như chạy đến gần Duyệt. Nàng giật lấy cái bóp có tấm hình mà Duyệt và người y tá đang ngắm nghĩa. Tuyết nhìn vào tấm hình, mặt tái mét. Nàng buông rơi cái bóp xuống nền phòng. Bước được hai bước thì Tuyết gộp xuống. Nàng quỳ hai gối trên mặt gạch, hai tay ôm lấy mặt. Tiếng góc của Tuyết ré lên nằm Duyệt và người y tá cùng ngơ ngác nhìn nhau. Giọng Tuyết nghẹn ngào. Anh Quang! Anh Quang! Anh còn sống! Anh còn sống hả anh? Duyệt đến gần. Tuyết! Bình tĩnh nào! Có chuyện gì giữa em và Vinh? Em quen biết nó à? Tuyết không trả lời. Nàng lết bằng hai đầu gối đến sát giường của Vinh nằm. Hai bàn tay Tuyết run bắn mò dần lên đệm, lên bụng, rồi nàng bới tóc Vinh lên. Dưới những sợi tóc mai, Duyệt nhìn thấy trên da đầu của Vinh vết rạo quen thuộc mà Vinh giải thích là hồi nhỏ gã leo cây té xuống và bị cành cây nhỏ quẹt qua thái dương không chết nhưng để lại vết sẹo ấy. Tuyết nhìn được vết sẹo trên thái dương của Vinh, mặt nàng trắng bệch như một bộ mặt được nắn bằng sáp trắng, hàm răng nàng cắn lên môi dưới rồn hết máu đi biến môi nàng thành một miếng thịt nhợt nhạt. Duyệt ngạc nhiên không hiểu vết thẹo trên thái dương của bạn có liên quan gì đến Tuyết. Chàng tưởng tượng thật nhanh trong óc vài trường hợp éo le mà thỉnh thoảng duyệt vẫn đọc trong những tiểu thuyết vô cùng gay cấn. chàng đứng ngây người cùng với người y tá để nhìn Tuyết. Nàng phụ nữ trẻ đẹp ấy đang khóc òa lên, nàng ngồi bệt trên nền phòng, hai tay ôm lấy mặt, nàng cố gắng bịt chặt mồm để tiếng khóc khỏi oà lên ầm ĩ, nhưng cố gắng ấy làm cho tiếng khóc của nàng thêm thảm thiết, uất nghẹn và thương tâm hơn cả những tiếng thét gào vất vả của những người đàn bà không ý tứ khi gặp phải chuyện cảm xúc thương tâm. Tuyết chợt đứng lên, Duyệt đụng phải cặp mắt kỳ lạ của nàng. Duyệt nghĩ thấy hồng. Có thể rằng tuyết đang bị ám mạnh bởi một quyết định ngông cuồng. Có thể nàng đang muốn chấm dứt mau chóng những đau đớn vừa xảy đến với nàng. Duyệt nói khẽ với người y tá. Ông là bần trích cho cô ta hông thuốc an thần. Cô ấy bị xúc động quá mạnh thì phải. Người y tá đi vội ra ngoài lấy thuốc. Duyệt đến bên cạnh tuyết cầm lấy tay nàng. Tuyết ngồi dậy đêm. Thân thể tuyết mềm nhũ như sợi bún. Nàng bán lấy bàn tay của Duyệt như một gã tù tù, trước giờ bị hành quyết, nắm lấy tay của một người thân yêu của gã. Duyệt xúc động, trăng nhẹ nhàng, nến đi Tuyết, anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tuyết và Vinh. Tuyết nức nở, nàng để mặc trong Duyệt dìu nàng ngồi xuống giường của Duyệt, nàng không còn tâm trí để cảm thấy mọi diễn tiến xung quanh mình. Nàng như một người bị đem sang thế giới khác, xa hẳn những khung cảnh quen thuộc hàng ngày, mất đi những tin tưởng thương yêu thường nhật. Duyệt cố gắng dỗ dành người vô nữ chàng coi như một người em gái, dịu dàng, ngoan ngoãn. Đến đi cưng, em khổ quá anh ơi. Chuyện gì đã làm em xúc động kinh khủng thế này Hà Tuyết? Tuyết yếu hất chỉ tay về phía vinh nằm, cô hồng nàng nghẹn tắt lại, không thể nào nói được nữa. Chờ Tuyết đứng lên, nàng lào đào đi ra cửa. Duyệt cố gắng đi theo, nhưng chân chàng đau nhói, bước đi cũng nhói bút, đầu óc, những cảm giác đau đớn tột cùng. Cho tới khi Duyệt mở được cánh cửa nhìn ra hành lang bóng dáng tuyết đã khuất do con đường rẽ sang dãy phòng bệnh phía xa. Duyệt thở dài. Chàng nghĩ tới Hồng. Hồng đang điều trị trong bệnh viện này. Tuyết có lẽ trở lại phòng bệnh của Hồng. Duyệt đứng ngây người trước cánh cửa. Chàng bị dặn co vì ý nghĩ vân vân. Muốn thăm Hồng, nhưng sợ chạm mặt cha ở đó. Duyệt cố gắng tránh hình ảnh hai cha con gặp nhau bên giường Hồng. Chàng thở dài. Nhìn hành năng dài hun hút dẫn đến khúc rẽ của tuyết vừa bỏ đi. Chàng văn khoan tự hỏi có nên mò mẫm tìm gặp hồng không? Nếu gặp cha chàng ở đó thì phải sợ sợ thế nào? Ngày rỡ khi Duyệt vân vân thì bà lao công bệnh viện đi qua. Bà ta nhìn Duyệt thoáng chút ngạc nhiên. Ông ra đây làm gì? À, bà ta cười mỉm Định đi thăm cô bạn gái của ông phải không? Duyệt như bị thúc giục cấp bách sau lời nói của người lao công bệnh viện. Chàng gần đầu đáp gọn. Vâng. Ông đứng đó tí nha, tôi kiếm cái xe rồi dẫn ông đi. Duyệt nhìn theo người lao công bước đi, chàng muốn kêu bà tá trở lại, muốn bỏ dứt ý định tới thâm hồng, nhưng chàng chỉ lý nhí được hai tiếng bà, tôi, rồi im lặng. Người y tá trở lại với mũi thuốc trên tay, mũi kim nhọn dơ ngược lên trần, làm Duyệt dùng mình, chàng vội vã nói nhanh. Cảm ơn, cô gái ấy đi rồi. Ông làm gì đây, muốn đi tiểu phải không ạ? Trần Đồng Sưng to quá, nhớ đừng dáng tập đi sớm, có khi nguy hiểm đấy. Vâng, cảm ơn ông. Để tôi dìu ông đi nhé. Dạ thôi, tôi ra ngoài đứng cho thoáng một chút. Duyệt hổ thẹn vì câu nói dối của mình. Chẳng lo ngại người y tá sẽ giữ chàng lại trong phòng bệnh. Nên nói tiếp. Cảm ơn ông. Ông về phòng nghỉ đi. Tôi làm phiền ông quá. Người y tá bỏ đi. Lòng Duyệt nhẹ nhõm, chàng bớt lo âu. Nhưng chính cảm giác sung sưng ấy làm chàng kinh nhạc. Chàng tự hỏi rằng... Phải chăng chàng đã đầu hàng nghịch cảnh, đã nhất định đến với Hồng, nói với nàng những lời dịu ngọt yêu thương và nối tiếp cuộc tình vô luân, tội lỗi. Ngày lúc đó người lao công trở lại, bà ta đẩy tới cho Duyệt mượn một cái xe dành cho người tàn tật. Duyệt nhận chiếc xe, chàng lắng tai nghe người lao công dặn dò. Ông đi tới chỗ dãy đằng kia, thì quạt tay ra mặt phòng của cô ấy, cách chỗ dãy chừng tám phòng. Tôi mắc chút việc, Cần phải đi ngay. Ông chịu khó lăn bánh xe mà đi nhá. Duyệt cảm ơn người lao công. Chàng ngồi vào xe, lăn hai bánh, di chuyển theo hành lang sạch sẽ. Duyệt cho chiếc xe rẽ sang hành lang phía tay mặt. Chàng ngậm ngồi cảm thấy như cuộc đời chàng cũng bắt đầu vào một ngõ rẽ nào vậy. Duyệt dừng xe trước cửa phòng hồng. Giải hành lang còn xa hun hút. Chàng đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại buông thõng xuống ngại ngùng. Gặp hồng ư? Gặp ông bây giờ để làm gì? Em ơi! Giữa chúng mình đã có một biên giới chia cách. Giữa anh và em đã có một người thứ ba. Đó là cha ruột của anh. Người đó đã sinh ra anh, nuôi nấng anh thành người. Anh có thể nào phụ bạc ơn người, rũ sạch cả những luân lý? Trà đạp lên lương tâm, để tiếp tục giành giật, chiếm đoạt bằng được em không? Ở xã hội nào cũng vậy. Không một ai bằng lòng tha thứ cho một người gì ghè lấy đứa con chồng Em, đó là gì ghẻ của anh? Anh có thể nào lấy em làm vợ? Anh có lẽ nào hành động một việc như thế hay không? Duyệt cảm thấy cặp mắt của chàng nặng và cay. Chàng biết rằng mình sắp khóc. Duyệt thở ra một hơi thật dài. Cố gắng, ngăn nỗi đau đớn đang xé nát lòng chàng. Chàng nhắm mắt lại, không dám nhìn cửa phòng. Không dám nhìn ánh sáng, lọt qua khe cửa cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của tuyết và tiếng an nổi dịu dàng quen thuộc của Hồng vừa nho nhỏ cất lên. Chàng quay xe. Bánh xe cao su miết trên sàn đá bông ken kết, hông xe đụng mạnh vào bức tường sau lưng. Chợt cửa phòng mở lớn, ánh sáng hắt ra làm Duyệt trói mắt. Chàng ngồi thộn người trên chiếc xe lăn, bàng hoàng, bỡ ngỡ vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Tuyết đang đứng trước mặt Duyệt, nàng đang khóc sụt xịt. Hồng vừa buông thõng hai chân xuống sàn nhà, hấp tớp, vội vàng. Hồng mang đầy đủ những cố gắng để nhào ra, ôm chầm lấy Duyệt, gục mặt vào ngực chàng mà khóc vì vui mừng được gặp lại người yêu. Duyệt nghiến răng lại, chàng không dám nhìn Hồng lâu hơn nữa. Chàng biết rằng nếu còn nán lại ở chỗ này, nếu còn nhìn được khuôn mặt người yêu, thế nào chàng cũng vào phòng, ôm thật chặt lấy nàng và hôn mê đắm. Nồng nàn lên cặp môi người vũ nữ chàng đã yêu. Nhất định, xóa bỏ hết dĩ vãng để lấy nàng làm vợ. Duyệt đặt hai tay nhanh lên vòng cao su trên hai bánh xe. Chàng muốn lăn nhanh đi khỏi chỗ này. Nhưng mười ngón tay chàng tê cứng cả, chỉ ông Duyệt cũng loãng ra, trắng xóa đi. Toàn những cảm xúc phiêu bồng, không giúp chàng sai khiến được tay chân. Hồng chật kêu lên. Anh Duyệt, anh... Nàng đứng dậy, lào đảo bước ra ngoài hành lang với chàng. Nhưng chỉ sau vài bước, Hồng gục xuống sàn, nằm phải quỳ trên hai đầu gối, chống hai tay lên sàn nhà, để cố ngừng mặt nhìn Duyệt đang ngồi trên chiếc xe lăn. cả mắt của Hồng đầy những yêu thương âu yếm, cả mắt của nàng như thay cho hàng trăm ngàn lời nói thiết tha mời gọi Duyệt, hãy vào cạnh nàng, hãy nói với nàng một lời, hãy hôn nàng một nụ. Tiết vội vã đến cạnh người bạn gái, Nàng đỡ Hồng ngồi dậy rồi gọi Duyệt Anh vào đây đi Không chờ Duyệt trả lời Tuyết bước thật nhanh ra ngoài Đẩy phang phang chiếc xe của Duyệt vào phòng Nàng đóng ập cửa lại Nàng đẩy mạnh chiếc xe cho lăn tới cạnh giường Hồng Rồi mới cúi xuống Vực Hồng trở về mặt nệm trắng phau Tuyết trổi nước mắt Giọng nói của Tuyết nửa sung sướng Nửa tồi thân Anh Duyệt Phải ở đây với Hồng Em đã nghĩ kỹ rồi Em phải sang phòng của anh Để nói với anh Vinh Hai đứa chung em đã tưởng không bao giờ gặp lại nhau được nữa Có ngờ đâu Rồi cũng gặp nhau trong tình cảnh thế này Tuyết đóng cửa lại Rút chìa khóa cửa mang theo Để nhất định bắt buộc Duyệt phải ở lại với Hồng Duyệt luống cuống Tuyết, tuyết để chìa khóa Tuyết cương quyết nói vọng vào Anh ở đó cho tới sáng mai Duyệt hơi cao mải lại Chàng nhìn Hồng nụ cười sung sướng tuyệt đẹp của Hồng Làm cho chàng xúc động Và không còn mải may oán trách tuyết Nụ cười của Hồng cùng với cặp mắt ngời sáng của nàng làm cho Duyệt quên bẵng cả những ngang trái đã xảy ra giữa chàng với người yêu. Chàng lan chiếc xe cho sát vào giường của Hồng chàng nắm lấy cánh tay Hồng sung sướng gọi. Anh, em. Duyệt không từ nói được một câu nào nữa. Hồng giữ chặt bàn tay Duyệt, áp lên ngực mình. Nàng nhìn Duyệt thiết tha như thầm nói với chàng Em chỉ sống vì anh, cho anh. Đừng bao giờ bỏ em một mình nữa nhé. Duyệt hơi nhỏm lên. Chàng đặt bàn tay trái lên trán người yêu, chàng lúng túng một lát thật lâu, rồi hỏi, Hồng, dạ. Tiếng dạ ngoan, dịu ngọt, âu yếm của Hồng lại làm cho Duyệt nghẹn lời, không thể nào nói tiếp. Hai người im lặng nhìn nhau, thứ im lặng tuyệt diệu của những kẻ yêu xa, xa cách nhau, rồi bất ngờ gặp lại nhau. Hồng nâng bàn tay Duyệt đặt lên môi nàng, nàng hôn lên tay người tình, nàng cắn hàm răng đều đạn trắng bóng của nàng và từng khoàng thịt trong lòng bàn tay Duyệt. Duyệt lặng lẽ nhìn hồng, chàng cảm thấy lòng mình rung động, dịu dàng, chàng nghe được từng nhịp thở, từng tiếng động rồn rập của trái tim. Chàng bị chìm đắm trong một niềm vui không duyên cớ rõ ràng. Nó đến và ở lại khu động, lan tràn, trong khắp cơ thể, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sôi nổi, làm cho Duyệt bỗng muốn ghi chặt lấy thân thể người yêu, cắn mạnh hàm răng chắc khỏe của chàng lên má hồng, nhiều nhát răng âu yếm. Hồng chật đặt tay người yêu lên bộ ngực no tròn mắt dợi của nàng sau lớp vải ni lông mỏng và xốp. Anh thấy tim em đập nhanh hơn phải không anh? Duyệt gật đầu. Hồng tiếp. Anh đã nhào với thằng Phục có bị đau lắm không anh? Duyệt lắc đầu. Những câu hỏi lung tung nhảy từ chuyện này sang chuyện khác của Hồng làm cho Duyệt bồi ngồi. chẳng biết rằng nàng đang xúc động mạnh mẽ, đang muốn được nghe chàng nói với nàng. Hồng lại hỏi. Lần này giọng nàng run rẩy. Anh Duyệt. Anh định bỏ em phải không anh? Câu hỏi đột ngột đầy lo lắng của Hồng đem Duyệt trở về với thực tại mà chàng đang quên bẵng đi. Lòng Duyệt nói đau, đầu hóc chàng hoa lên, y hệt những khi bị một vật cứng đập vào. Bàn tay Duyệt chợt ẩm ướt vì Hồng nâng để mặc những giọt nước mắt rơi xuống mặt. Rớt vào tay người yêu. Duyệt thở dài, Hồng bỗng ngậm ngùi. Anh nói đi anh, anh định bỏ em phải không anh? Duyệt lắc đầu, chàng cố ngậm miệng không dám nói một lời. Trang biết rằng nếu chàng đã nói nhất định là sẽ nói nhiều nói thật nhiều với Hồng có thể trong cơn cảm xúc này chàng sẽ dù Hồng đi biết chàng ở với nhau để tránh chia lìa đau đớn Hồng không thể nào chịu được sự im lặng của Duyệt nàng hỏi tiếp anh định thế nào, anh nói đi anh đừng im lặng nữa anh khinh em vậy không anh anh giận em chứ gì anh không thể nào tha thứ được cho em khi anh biết rằng em là vợ cũ của cha anh anh Duyệt, em có muốn đợi em thế này đâu Em có muốn ở với cha của anh đâu. Em như một cánh bèo, con nước đưa đẩy em trôi, mắc cạn vào đâu là Duyệt bắt buộc phải cắt đứt lời nói đầy nước mắt của Hồng. Em, không phải thế đâu. Anh không bao giờ muốn... Anh không giận em. Không. Anh không bỏ em. Duyệt ngần ngừ một lát rồi nói với Hồng. Em hiểu rằng chúng mình đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ đau đớn và ngang trái. Vâng. Nàng bắt đầu khóc tức tưởi Nàng đã hiểu Duyệt định nói gì. Nàng biết rằng chàng khó có thể dứt khoát được với dị vãng của nàng nhất là dị vãng ấy lại dính líu tới cha của Duyệt Nàng đã là vợ lẽ của cha chàng Nàng đã thành ra dì ghè của chàng Người kế mẫu yêu con chồng lấy con chồng là điều mà chính Hồng cũng ghê tởm và phì nhổ Thế mà bây giờ chuyện đó lại là chuyện của đời nàng Nó đang hành hạ nàng và Duyệt đang đặt hai người đứng trước vực thẳm của tội lỗi và xoáy nước vô luân cuốn hút Hồng và Duyệt và một cuộc sống đời đời không bao giờ ngoi lên được, khỏi sự chê cười, giễu cợt của loài người. Hồng cảm thấy lòng nàng lạnh giá, hơi thở nàng đột ngột nặng nề. Hồng nghe như nỗi tuyệt vọng đau đớn đang làm cuộc sống của nàng khô héo, hy vọng của nàng tiêu tan. Nàng nói, em hiểu rằng anh không muốn, nhưng anh không, anh không dám liều lĩnh như em. Em có cần gì cả, em bất chấp cuộc đời, em sống cho em, cho tình yêu của chúng mình. Duyệt cắn mạnh hàm răng vào môi giới, chàng muốn cảm giác đau đớn làm tê khắp trí óc để khỏi bực bội, khó chịu, vì ý nghĩ chàng và Hồng sẽ vĩnh viễn xa nhau. Chợt duyệt ngần lên, chàng muốn nói với Hồng lần cuối, chàng muốn nói hết với nàng những đau đớn của chàng. Hồng ạ Anh chú thực với em là anh yêu em. Tình yêu năm 30 tuổi không nồng nàn, không sôi nổi như tình yêu của lứa tuổi dậy thì, nó đã khắc sâu vào lòng anh những gắn bó, những thiết tha hơn bao giờ hết. Nó là mối tình cuối cùng của tuổi thanh xuân, đáng lẽ nó sẽ đem cho anh và em thật nhiều hạnh phúc, nhưng nó đã trở nên một kỷ niệm đau đớn cho hai chúng mình. Anh và em chắc chắn phải xa nhau, chúng mình dù yêu nhau thế nào thì cũng không thể vượt qua được luân lý. Em vượt qua được, em sung sướng mà vượt qua với anh. Anh đừng để mớ luân lý cũ dích đào giữa chúng mình cái vực thẳm tuyệt vọng, anh thừa can đảm hơn lên đi, anh cứ sống cho anh đi hồng bật góc nức nở, nhưng vẫn say mê nói. Có thể rằng đời người sẽ chê cười. Với những cái lưỡi độc hơn rắn rết, họ sẽ kết tội chúng mình. Nhưng họ đâu có là mình, họ đâu có sống trong cảnh ngộ của mình. Anh Duyệt, anh xin đổi đi xa đi anh. Em muốn chúng mình sẽ bỏ Sài Gòn. Em muốn chúng mình đi tới một nơi nào đó và sống với nhau, riêng rẽ, tách biệt khỏi những người quen, xa lánh những kẻ biết dĩ vãng của mình. Quê hương bình rộng. Chẳng lẽ anh với em không tìm được một chỗ vừa ý mà ở với nhau? Duyệt nhìn Hồng, nước mắt đang trẻ mặt nàng thành những mảnh đau đớn. Nước mắt cũng làm lòng Duyệt mềm đi. Chàng tự hỏi có nên nghe lời của Hồng không? Luân lý, và chăng nó chỉ là những luật lệ do loài người đặt ra để tự trói buộc mình. Nó thành hình ở xã hội này với cái lý của nó, nhưng lại không ra gì ở xã hội khác. Ở đây, giữa giống người này Người ta vì nhổ những cuộc tình duyên giữa gì ghè với con chồng, nhưng ở phần đất cao nguyên, người cha chết đi để vợ lẽ nàng hầu cho con trai như những gia tài. Ở đây, người ta chê cười những cuộc ngoại tình giữa em chồng, chị dâu, nhưng ở rừng núi Pleco, bàn mê thuật, con tôm, người đàn bà cùng một lúc là vợ của ba hay bốn anh em trai người thượng nhà nghèo. Luân lý là thế đó, luân lý có giá trị với một nơi này. Nhưng trở thành lúa bịch nơi khác Cuộc tình của Duyệt với Hồng Có thể bị kết tội ở đây Nhưng lại được tha thứ ở xã hội khác Cái khó là Duyệt và Hồng Phải bỏ xã hội quen thuộc này Bỏ tất cả những quan hệ huyết thống Ràng buộc từ ngàn xưa Để đi đến những nơi xa lạ Để sống trót tròn Với mối tình tuyệt đỉnh mê đắm thiết tha này Duyệt đắm chìm trong những ý tưởng mông lung Liều lĩnh ấy Chẳng chặt lưỡi nói với Hồng Có lẽ chúng mình phải bỏ đi xa Có lẽ chúng mình phải ly khai khỏi cuộc sống văn minh, để ở với nhau trong những mảnh đất cao nguyên, gia nhập với dân thiểu số, bán khai, thì mới có thể yên bình mà sống. Cặp mắt hồng sáng rực lên, sung sướng và hy vọng. Em bằng lòng, em sẵn sàng đi ven, đi tới đầu cũng được, khổ thế nào cũng cam. Phải rồi, nếu sống được với nhau trong rừng xa, núi đỏ, lại hay ngạ. Nàng lắm lấy tay duyệt. Em với anh sẽ đi xa anh nhé, sẽ giúp bỏ tất cả những ràng buộc của chúng mình, anh nhé. Duyệt cúi mặt xuống, nước mắt của chàng vừa rơi xuống đồi. Đi với Hồng, liều lĩnh từ bỏ tất cả liên hệ thiêng liêng máu mủ ư. Chàng tự biết rằng chàng không thể quyết định ngay được lúc này. Chàng muốn suy nghĩ lâu dài, đắn đo, cẩn thận trước khi phóng cuộc đời mình theo mũi giáo nhọn, xé rách toan khuôn mẫu của xã hội để cùng với Hồng vượt hẳn ra ngoài. Duyệt đứng nghiêm trước mặt người sĩ quan quân cảnh. Ông ta nheo mắt nhìn chàng, cặp mắt nửa hách dịch, nửa chế diễu, làm cho Duyệt nhắm mắt lại. Chàng không muốn phải nhìn hình ảnh đắc trí của một gã nhà quê học đòi ăn chơi, cây cú hồng ra mặt, nhưng bị Duyệt dẫn nàng đi chơi form form trước mũi. Bây giờ Duyệt ở trong tay gã, nàng có lẽ sẽ không tránh được những lời mỉa mai, những hình phạt nào đó dành riêng cho chàng để người sĩ quan này chứng tỏ được rằng bên ngoài vòng rào doanh trại Có thể Duyệt hơn gã về đường ăn chơi, nhưng bên trong thì chàng phải ngã đầu xuống, chịu lép gã vì cấp bậc. Duyệt đứng nghiêm, chàng không muốn mở mắt ra, nhìn về khoái tỷ của vị sĩ quan thích nhảy nhót, thích trồng cây si hồng, nhưng tứ thời bát tiết cứ bị leo cây ngã huỳnh huỳnh. Duyệt nghe một tiếng hờ, rồi giọng nói bực tức vang lên. trung sĩ buồn ngủ phải không? Duyệt mở mắt ra, chàng mắt gặp cặp mắt lườm chàng, rồi giọng nói nhẹ nhàng đầy ngũ ý mỉa mai của vị sĩ quan lại cất lên. Trung sĩ rằng đây có chuyện gì? Giật Bình thản trả lời. Thưa trung ý, đã có phiếu gửi đặt trên bàn trung ý. À, vị sĩ quan giả vờ gieo lên rồi nói không nhìn xuống bàn. Bị nhốt phải không? Cái đầu húi theo kiểu tiền văn miệng hậu sư cụ. Gật gà gật gù. 15 ngày. Chà, tù nặng quá nhỉ. Bàn tay sưng sầu cầm tờ giấy phạt lên coi rồi, vẫn một giọng nói diễu cợt. Bỏ trực ra phố đánh lộn, bị thương, nhưng không vào bệnh viện Cộng Hòa, tự ý điều trị ở bệnh viện Sài Gòn nhưng không báo cho đơn vị biết, đương sự đã nhiều lần phạm lỗi vô kỷ luật, lần này. Vị sĩ quan ngẩng lên cười mỉm, nhìn duyệt, "Đúng không cậu?" Duyệt cố gắng không nhân mặt vì tiếng cậu vừa được buông xuống một cách thích thú, chàng nói, thưa Trung úy, đúng." "Và bây giờ thì tù bằng lòng chứ?" "Vâng." "Trông đẹp trai chơi bời hách xì xăng thế này mà cũng tù đấy nhỉ?" Duyệt cố im lặng, chàng đã tập chịu đựng và quen với nhiều khuôn mặt trong binh đội, chàng không còn muốn cãi lý phản kháng nữa. Tất cả vô ích, tất cả đều không chứng tỏ được gì cả. Sự phản kháng dù hợp lý, cũng dễ dàng bị coi như là ba gai. Sự trình bày thường vẫn bị lẫn lộn với những câu tà oán nhì nhèo Sự im lặng của Duyệt không làm vị sĩ quan bằng lòng. Ông ta đột ngột đứng lên, đi lại gần Duyệt, hai ngón tay bới vào mái tóc chàng. Tóc tài đính trắng thế này thì loạn thật. Duyệt nghiến răng đứng thật nghiêm. Chàng cố gắng nghĩ tới khuôn mặt bạn bè, nghĩ tới những đêm vui. Những kỷ niệm đẹp, để mặc cho vị sĩ quan vốn cay cú Duyệt vì chuyện không bắt được hồng, tha hồ làm tội một cách kể cả vào hợp luật nhà, choang không cãi được. Vị sĩ quan đứng trước mặt Duyệt, cặp mắt nhìn trắng nhau lại khó chịu vì sự lầm lì của Duyệt. Chợt ông ta búng tay gọi, tám ơi! Một quân cảnh chạy vào, cái lon hạ sĩ vàng trói trên miếng da đen có kẻ hai chữ quy si trắng đục. Duyệt lắng tai nghe vị sĩ quan ra lệnh cho thuộc hạ để bị trung sĩ ba gai này ra sau hè bừa mớ tóc này đi cho gọn gẽ đúng kiểu tóc quân trường, xong rồi thay đổi xanh cho bọn quân nhân vi phạm kỷ luật cho ông ấy gửi thay toán cọc V bên kho đạn viên hạ sĩ quan quân cảnh đứng nghiêm chào, vâng trung ý à đây, dạ trước khi dẫn đi làm cỏ V, nhớ đem ông ấy vào trình diện tôi đã, vâng quay sang phía duyệt, người hạ sĩ quân cảnh hất hàm, đi trung sĩ duyệt theo người hạ sĩ thừa hành lệnh của vị chỉ huy, chẳng ngừng lại ở sau hè cải hối thất. Người hạ sĩ nhân mặt hỏi Duyệt Bộ trung sĩ cai lý với ông nhà Không, sao ông thi hành quân kỷ rắc lô quá giá vậy Mấy ông trung sĩ khác bị sơ sơ thôi mà Duyệt mỉm cười Chẳng cảm thấy lòng mình thoáng nhưng ưu tư Nhưng bội nói ngay để khỏi phải suy nghĩ tiếp Ông trung úy làm đúng quân kỳ và luật lệ nhà giam cơ mà Ông ấy có đặt thêm ra được luật lệ đâu Thôi đành ngỡ cho xong 15 ngày tù đã Một ngày Lính 9 ngày tù mãnh Trung sĩ có vẻ ăn chơi và lì quá ha Đâu có Sao trung sĩ không năn nỉ ông như mấy người kia, có phải đỡ không?" Duyệt im lặng mỉm cười, người hạ sĩ bông băn khoan nói, kẻ cho tôi quá, tôi gặp trung sĩ, thấy bộ võ trung sĩ là chịu ngay, nhưng cái vụ cái vụ hớt tóc, vâng, cảm ơn anh, nhưng anh phải theo lệnh trên chứ." Duyệt vòng tay hất mái tóc gái lên, kể ra ngươi nói cũng đúng, tóc tôi khá dài so với tóc công ấy, anh cứ hớt đi, vài tháng nó mọc như cũ chứ gì. Vẻ ngần ngại của người hạ sĩ làm cho Duyệt cảm động, chẳng khuyến khích, bạn cứ tự nhiên đi. Hớt tóc cho bộ cắt cổ tôi sao bà về cả mạo thương hàn thế và duyệt ngồi lên chiếc ghế đầu nghệ sĩ trang qua vai chàng một tấm ráp trải giường trắng tráo lòng anh ta lòm khom lấy từ trong chiếc thùng gỗ ra một cái tông đơ và một cái bàn trải duyệt liên tưởng đến những lần chàng đi hớt tóc những cửa tiệm sang trọng lịch sự những chiếc ghế nệm êm ái tiếng máy lạnh gì gì tiếng kéo tông đơ lách cách và mùi nước hoa ngát hương thơm chàng nhắm mắt lại. Lần đầu tiên từ năm sáu năm nay, Duyệt mới bị gửi sang cài hối thất và ngồi cho người chiến hữu bầm đầu. Chàng hơi nghiêng đầu theo bàn tay người hạ sĩ. Chiếc tông đơ được nâng lên, đặt vào tóc mai mát rượi Duyệt rộng mình, đứng lách cách của nhiều miếng thép trong tông đơ, ngoạm vào những sợi tóc, nghiến mạnh và đưa luồn dọc theo lớp da đầu đi dần lên cao, lên cao nữa. Một mảng tóc được hất ra trên mặt cỏ khô úa. Chiếc tông đơ chuyển vị trí ngoạm vào tóc, ấn sát da đầu. Tiếp tục ngoạm đứt từng màng tóc Xanh tốt đẹp đẽ của Duyệt Hất tung trên cỏ quanh chỗ chàng ngồi Chỉ ba phút sau Đầu Duyệt được bơm xong Chàng cảm thấy xung quanh đầu mát rợi Vì gió thổi qua chân tóc Duyệt đưa thầy đền xoa trên những sợi tóc ngắn Cũng cỡn còn sót lại Chàng từ chối không nhận tấm gương Của người hạ sĩ buồn buồn đưa cho chàng Được rồi anh Người hạ sĩ nhìn mái tóc ngắn của Duyệt Do anh ta không giữ nổi khuôn mặt buồn rầu Anh giúp cười ông anh lạ hẳn đi vì cái tóc mới. Duyệt sờ lên hai bên tóc mạch. Ở đó nhẫn thín. Chàng cảm thấy rõ ràng đầu mình nhẹ hẳn đi. Duyệt cười theo. Khỏe. Vâng, tóc nhà binh mà lị. Bộ mặt vui vẻ của Duyệt làm người hạ sĩ bớt băn khoăn. Anh ta cười cười. Anh không cấu sườn như mấy anh chàng khác. Chỉ thật. Ở nhà binh mà hay cáu chỉ tổ chóng già thôi. Duyệt vỗ lên vai người hạ sĩ quê mùa nhưng lòng nhiều trung hậu. Anh tử tế quá. Tôi đã thấy nhiều cha khác hiu hiu tự đắc, sung sướng và hãnh diện vì được quyền túng cổ anh em và hớt tóc. Nhà binh mà, phải không? Cả hai người cùng cười với nhau. Duyệt theo dõi người hạ sĩ cẩn thận xếp đồ nghề vào cái hòm gỗ. Chàng cảm thấy lòng mình bâng khuân. Hôm qua anh chàng ra khỏi nhà thương sau 10 ngày điều trị. Chàng không cho Hồng biết. Chàng lẳng lặng bắt tay Vinh. Nó còn phải nằm lại, nhưng đã có tuyết trong năm để nó không bực mình một tí nào. Nó có vẻ sung sướng nữa là khác. Duyệt về nhà thay quần áo, nói cho ba chàng biết chàng vào trại trình diện và không có hy vọng trở về nhà tối nay vì hơn 10 ngày vắng mặt, bất hợp pháp mà không báo tin cho đơn vị biết. Hơn nữa chàng đã bỏ ngang phiên trực để ra phố, đánh lộn với bọn phục. Trong quân đội, những hoàn cảnh riêng tư không thể được cứu xét, ngược lại quân kỷ, những tình cảm cá nhân phải đóng khung trong luật lệ và Duyệt biết trước rằng đã có 7 tờ giấy phạt chờ anh trong đơn vị ký giấy phạt xong, vị trưởng phòng điện thoại cho quân cảnh đến hốt duyệt ngay. Ông ta muốn đem trường hợp của duyệt làm gương cho mọi người. Duyệt thản nhiên lên xe về đây. nghiêm trang trình diện vị sĩ quan, vốn vẫn ghét chàng vì chàng bế được hồng làm ông ta gãy tan mộng chiếm đoạt nàng. Bây giờ đứng đây, cái đầu tóc mới gọn gẽ cao tiếng lên gần sát đỉnh đầu, người hạ sĩ quan đóng nắp thùng đồ nghề rồi anh ta nói với duyệt: "nào, tôi dẫn anh đi thay quần áo." vòng qua sau lưng dãy nhà dài người hạ sĩ mở tủ gỗ ọp ẹp đưa cho duyệt bộ đồ xanh thầm trên lưng có in bốn chữ vi phạm kỳ luật duyệt chậm rãi thay ra bộ quần áo chây di sạch sẽ Chẳng mặc bộ áo quần dành cho những quân nhân tạm trú tại cải hối thất rồi theo người bạn mời ra ngoài đi dọc hành lang trở về phòng làm việc của vị trung úy đang đứng lơ mơ ngắm bầu trời trong xanh ngoài khung cửa rộng duyệt đứng nghiêm chào tay trình diện trung úy à trung sĩ tóc được lắm Y phục tốt. Thế nào? Trung sĩ thấy quân kỷ ra sao? Tôi không có ý kiến trung ý. Không có ý kiến. Được. Bây giờ cũng chưa rồi. Tám đưa Trung sĩ vào phòng giam. Chưa dẫn anh ấy sang ăn cơm. Rồi buổi chiều đi đi làm cùng với anh em. Căn phòng nhỏ thấp, nóng và tối, làm cho Duyệt đứng khựng lại. Sau lưng chàng, tiếng cửa sắt khóa lại khua lên những âm thanh nhức óc. Duyệt rội mắt. Chàng chưa quen với bóng tối trong cải hối thất. Chàng cảm thấy trước mặt mình có thật nhiều cánh sao bay loạn xạ. Chợt duyệt nghe thấy tiếng gọi tên mình. Duyệt. Duyệt mở mắt, chàng chỉ nhìn thấy lờ mờ một người nào đó tới rất tây chàng và một góc phòng. Tiếng nói lại vang lên cùng với nhiều tiếng cười. Hê, xưa hôm mày, từ mày không bao giờ vào đây kinh lý. Duyệt đã quen với bóng tối của phòng và giam. Chàng vỗ và vai vượt. Lâu quá mới gặp mày. Gặp ở đây thì thật chán. Thế nào? Làm cái thống chế gì mà lại vào đây? Bỏ trực, Vắng mặt bất hợp pháp gần 10 ngày. Hừm, <cười> thế thì đáng quá. Vượng nói xong cười to. Tường mái oan nước cho cam. Duyệt ngã lưng vào tường, bức tường hầm hập nóng làm duyệt phải ngồi thẳng lưng nhìn quanh. Cài hối thất là một căn phòng hẹp, mọi bề vuông vức khoảng sáu thước, mái tôn dì xét. Tường quét vôi vàng khè, lâu ngày thành ra loang đổ. Trên vách đầy những hình vẽ và những hàng chữ bằng bút trì, bút mực nguyên tử. Bằng cả những vật nhọn khắc vào lớp vôi vữa, những bài thơ, những tên, những ngày tháng, vân vân. Dọc theo bốn chân tường là những tấm chiếu sờn mép trải la liệt cho những quân nhân vi phạm kỷ luật có chỗ ngủ qua đêm. Cánh cửa sắt dì xét được khóa chắc chắn bằng dây lòi tói, hắt lên mặt chiếu những vệt ánh sáng vàng vọt, run dày, trông như những bóng nắng cuối ngày. Vượng im lặng nhìn Duyệt, năm sáu quân nhân khác ngồi quanh cùng ngắm kẻ mới vào. Duyệt nhận ra những cặp mắt nhìn mình, trăng nhăn mặt. Tào có gì lạ, mà ngó nhau kỹ thế. Vượng cười hô hố, hờ ha Cái đầu, cái đầu mày bị hớt tếu lên trông như là cái đầu sơ mày. Cả phòng cười sôi lên vì câu ví von của vượng. Duyệt vui lây không khí cởi mở của những người cùng bị giam trong phòng. Vượng nói, mày lên đến chức gì rồi? Đội, hờ, hạ sĩ quan sao vào đây? Đây là phòng giam dành độc quyền cho hàng binh sĩ tụi tao. Tao không biết nữa. Quan trên bảo đàn anh quân cảnh dắt tao vào thì tao vào. Sau đó hai người hàn huyên với nhau. Nhưng Duyệt chắn ngấy câu chuyện của bạn nó là thằng đang hạnh phúc. Cho dù là hạnh phúc trong trường hợp hài hước và hy hữu. nó kể oang oang hạnh phúc của nó ra, trong khi Duyệt dù có cậy môi, cũng không thể kể với ai rằng cả hai bố con chàng đều yêu một người đàn bà. Nghĩ tới cha, Duyệt chật buồn. Những tình cảm phụ tờ dường như càng ngày càng phai nhạt, cả hai cha con cùng như ngựa ngùng khi gặp nhau, nói với nhau, cả hai cùng như cảm thấy họ bị chia cách đau thương và rõ rệt. Duyệt thở dài, Hồng lúc này không hiểu ra sao. Hồng không biết nó chịu đựng nổi với những sóng gió của cuộc tình duyên ngang trái có thể quên Duyệt như chẳng mong ước không. Vượng nhau mắt khi nghe Duyệt thở dài. gạ bồ bồ nói. Sao thở dài nhiều thế? Ta buồn. Buồn vì bị tù? <cười> Trời ơi, tù Vân Nghệ vài ngày trước bộ năm 7 năm sao? Bố khỉ. Không. Ta buồn vì nhiều chuyện khác. Ái tình là một. Duyệt gật đầu. Chẳng không muốn nói chuyện nữa chàng muốn được yên tĩnh để sống trọn vẹn với nỗi đau đớn của mình với những nhớ nhung sâu thẳm trong lòng chàng duyệt vừa ngáp rồi nói với vợ: thôi để tao ngủ tí ngủ vợ nhún vai định nói thêm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt duyệt gã đành chặt lưỡi tiếc rẻ tôi ngủ đi ta ngồi một mình vậy duyệt đứng lên đi vào một góc phòng giam ở đó có một khoảng trống đủ cho chàng nằm rỗi thẳng chân tay một quân nhân gần đó đang mơ màng nhìn theo khói thuốc chợt ngẩng lên hỏi duyệt anh mới vào đây. và Lúc đấy chắc anh ngủ. Đúng thế. Vào đây tôi chỉ còn biết ngủ. Anh ta rút từ dưới tấm giấy cứng đang ngồi ra cho Duyệt một mảnh vải. Anh trải cái này ra mà ngủ. Duyệt đón tấm vải, chẳng ngỏ lời cảm ơn người bạn mới. Chàng trải trên sàn xi măng sàn sạt đất cát ngả lưng xuống, co hai bàn tay dưới gáy nhỏng gối. Nhưng Duyệt không thể nào ngủ được. Chàng nghĩ miên man tới nhiều chuyện. Chàng bâng khuâng vì những kỷ niệm giữa chàng với Hồng. Hồng ơi, những lúc thế này anh yêu em hơn, nhớ em hơn. Em đã như một vết dao cứ mãi và lòng anh những vệt sắc chảy máu. Anh đau đớn, nhưng là thứ đau đớn lạ lùng. Nó lúc nào cũng ở trong khắp tâm hồn anh. Nó đầy đọa dần vật anh như những con vi trùng ác hại gậm nhấm hai buồn phổi cùng một nạn nhân nghèo khó. Và anh cũng chỉ là một thứ bệnh nhân dai dẳng khốn khó của tình cha con, của nghĩa làm người, của cả mối tình hai đứa chúng mình. Tưởng rằng sẽ thơm như hoa và tròn như vầng trăng 16. Và chăng giữa hai đứa đã bị số phận thắt buộc vào những nút dây oan trái? và chắc không bao giờ còn đủ hy vọng, đủ liều lĩnh để cởi nó ra? Và bây giờ anh ở đây, em ngoài đó, em có khi nào nghĩ rằng chúng mình sẽ sống với nhau chăng? Cho tiếng cửa sắt cua vang làm duyệt đứt ngang ý nghĩ, mọi quân nhân trong phòng giam cũng nhốn nháo lên. Ánh sáng từ ngoài hắt vào cùng lúc với quân cảnh bước vào gọi lớn Ai là trung sĩ Duyệt? Duyệt nhòm dậy Tôi, có người tìm trung sĩ bên ngoài Duyệt theo người quân cảnh ra khỏi phòng giam chàng tự hỏi rằng ai đến gặp chàng vào buổi trưa này Đại úy tâm bạn và cũng là vị chỉ huy của chàng ư Vị thượng sĩ già trường sường đã ký giấy nhốt chàng ư Hay vị trung ý mà muốn gặp Duyệt để hành sát chàng trong buổi trưa này nhưng vừa ra khỏi hành lang dài khi rẽ vào phòng đợi duyệt đứng ngây người vì sự xuất hiện của hai người một đàn ông và một đàn bà người đàn ông là tâm đại ủy chỉ huy trưởng phi đoàn vừa là bạn vừa là cấp chỉ huy cao cấp của duyệt người đàn bà xinh đẹp nhưng xanh mướt đầy vẻ mệt nhọc cố gắng nàng đang bưng quân nhìn ra ngoài cửa sổ nàng là hồng duyệt nhíu mày chẳng không hiểu vì sao hồng lại bỏ bệnh viện để vào được tới đây tâm đứng bật lên vỗ ngay lên duyệt thằng khỉ mẹ kiếp Mày bị nhốt sao không chạy lên văn phòng tao? ai cơ khổ. Sáng nay ta đi bày thành ra ông cụ sĩ quan chỉ huy phó và anh chàng thượng sĩ xếp mày mới bỏ tù mày. Chứ ta mở phi đoàn thì... Duyệt bắt tay bạn. Chàng cắt ngang những lời kể lể đầy ân hận của đại úy tâm. Thôi, khỏi tụng kinh xăm hối. Chàng ngưng lại, ngôn ngữ và cử chỉ cố gắng làm ra vẻ thản nhiên của chàng bỗng trở nên lúng túng thảm hại khi chạm phải cặp mắt của Hồng. Hồng đến cạnh Duyệt. Nàng như muốn ôm chặt lấy chàng, Hai người nhìn nhau lặng lẽ đầy xúc cảm Tâm xoa hai tay vào nhau Tao ra văn phòng Xin lãnh mày về ngay Cứ nói chuyện với nhau đi Chắc phải một tiếng nữa Vì trung ý ở đây mới đi làm Thì tao mới cõng mày về được Trước khi bước hẳn ra ngoài Tâm hơi nghiêng đầu lại nói Nhất hồng rồi đấy nhá Đại úy này ít khi chiều ai Như chiều hai vợ chồng nhà ông bà đấy Hồng mỉm cười Nụ cười dạng dỡ sung sướng Với câu nói của Tâm Hai vợ chồng ông bà Nàng ngước lên Gọi nhỏ đầy chiều mến Anh Duyệt Nàng nhìn mái tóc cắt ngắn Để thòi ra những mảng da đầu trắng héo của chàng Cặp mắt hồng tối lại đầy những xót xa Nàng cúi mặt xuống Hai tay đan vào nhau Những móng tay tô son hồng Nhún nhảy dịp dàng trên hai mô bàn tay gầy Loáng thoáng những sợi gân xanh Duyệt thở vội một hơi dài cho bớt xúc động Chàng nói Em vào đây làm gì Anh, anh nỡ hỏi em Em còn yếu quá Em đi thế này bệnh hoạn Em thích đi thì em đi. Em không thể nào tàn nhẫn được như anh. Em không thể nào lặng lặng bỏ nhà thương về mà không. Nàng chớm những giọt nước mắt. Giọng nàng sũng ướt hờn giận. Anh không nói gì với về chuyện anh bỏ bệnh viện cả. Anh âm thầm bỏ về. Như giữa anh và em không. Không còn tình nghĩa gì nữa cả. Hồng mở bóp lấy căn tay chùi nước mắt. Duyệt cảm thấy lòng mình mềm nhũn Chàng muốn được ôm thật chặt lấy người yêu. Vuốt tóc cho nàng. hôn lên những giọt nệ mặn chát ân tình. Ghi đầu nàng vào sát làn da ngược Để nghe hơi thở nàng làm nóng trái tim Dứt bước lên Hai người đã đứng sát nhau Vòng tay chỉ cần rang ra Là cả hai ôm trầm lấy người yêu tha thiết nhất đời mình Hồng ngửa mặt lên chờ đợi Nàng nhìn chàng dục rã Thầm kín, khuyến khích Trông mong vòng tay chàng mờ rộng Cho nàng được ngã vào lòng Cho nàng được hưởng hơi ấm quen thuộc Thân thiết của người đàn ông Đang làm nàng hờn giận Nhưng sôi nổi thương yêu Chợt, Duyệt đứng khẩn lại, rồi chăng lôi rất xa, cặp môi mím chặt, hai bàn tay nắm cứng vào nhau, để rồi Duyệt bật lên được hai câu. Thôi, Hồng. Hồng cảm thấy chân nàng như nhẹ bẫng đi, đầu trúi nặng như muốn kéo đổ cả thân hình nàng xuống. Duyệt lo âu. Hồng, em nhợt ra. Vâng. Hồng muốn nói một câu thật cay độc, để cho Duyệt phải khổ tâm. Nhưng ít hầu nàng nghẹn tắt lại, nước mắt cứ thế trào ra. Mọi vật xung quanh đều như hoàn xuống cong veo dưới một sức nặng nào đó vô hình Rồi như vỡ vụn Thành nhiều sợi khói mỏng manh Duyệt lo ngại Em làm sao thế Hồng Hồng lắc đầu liên tiếp nhiều cái để Trấn tĩnh cơn xúc động đang tràn ngập lòng nàng Duyệt tiến sát tới người Hồng Em Bình tĩnh nào Em Hồng mở mắt ngước nhìn người yêu Gã đàn ông này vẫn đầy đủ những nét phong xương Vẫn có những cung cách nửa đau đớn nửa rừng rưng, nửa muốn vượt qua mọi ràng buộc của luân lý nhưng rồi lại đứng lại phía bên kia nhìn người yêu bằng cặp mắt thương xót vô ngần Hồng nói, anh không dám ôm em sao anh không dám cho em được bước gọn vào lòng anh Dứt khổ giờ nói nhanh Hồng hiểu cho rằng anh muốn đem luân lý ra ngăn đôi tình yêu của chúng mình phải rồi, với em Hồng, em phải bình tĩnh trước chuyện này mới được chúng mình đang bị sâu đẩy vào một hoàn cảnh ngang trái đau nhất từ trước tới nay Anh quan trọng hóa sự việc. Hồng nói xong, nàng đến cạnh người yêu, nàng nắm tay Duyệt, lắc mạnh cùng với những lời cương quyết. Em không cần gì hết. Em biết rằng anh và em, hai đứa sẽ vượt qua được tất cả để sống với nhau. Nàng trở nên mơ màng. Em mơ tưởng đến ngày chúng mình sẽ cùng nhau, lên sống ở một vùng không bị ràng buộc cắt ke và đời sống loài người văn minh. Duyệt nói, em đã nhắc tới giải pháp đó rồi. Hồng, em phải thực tế một chút. Giữa anh và em, mối tình của chúng mình đã đi tới một giai đoạn đổ vỡ hoàn toàn. Anh bằng lòng với những chiếc cách ấy. Hồng nhăn nhó đau cầu. Phải rồi, bởi vì anh vô tình quá. Anh coi tình yêu của một người đàn bà như một thứ hàng hóa, bài bán ê hề ngoài chợ. Anh không hiểu được rằng trong hoàn cảnh của em, gặp ngang trái như thế, em sẽ lâm vào trạng thái tình cảm thế nào. Anh chỉ đứng bên ngoài, anh nhìn vào nỗi đau khổ của người khác bằng cặp mắt của người ngoại cuộc, bằng những suy tư của một kẻ đắc thắng nhìn nạn nhân của mình. Duyệt vác một cử trì khổ sở. Không, anh không bao giờ có những ý tưởng như em nói. Anh luôn luôn muốn làm đẹp cho mối tình của chúng mình, nhưng hoàn cảnh... Hồng ngắt ngang lời người yêu, nàng hậm hực. Hoàn cảnh... Với em chẳng có hoàn cảnh nào cản được làm người. Điều quan trọng là anh có muốn hay không thôi. Khi đã không muốn, tự nó lầy ra điều trở ngại. Nhiều khó khăn tưởng rằng không thể nào mình vượt qua nó được. Nhưng thực ra khi mình đã muốn tất cả sẽ trở thành những đám khói mù vô hại. Mình có thể băng ngang đám khói đó để sang tới mảnh đất bên kia sáng sủa, đẹp đẽ đẹ hơn. Hồng ngồi xuống ghế, nàng nhìn thẳng vào mắt Duyệt và nói tiếp. Với em, em coi tất cả những trở ngại trong mối tình giữa anh và em, chỉ là những đám khói chặn ngang con đường dẫn tới tột đỉnh hạnh phúc. Anh là người đứng lại, vì chính anh không muốn vượt qua đám khói ấy, em thì lại khác. Duyệt thở dài buồn bã. Hồng nói đúng. Chàng và Hồng quả như hai người, bị che phủ bởi những đám khói cay mắt. Chàng không dám nhắm mắt lại để vượt qua với nàng. Duyệt nghĩ tới cha. Mỗi lần gặp Hồng, bao giờ chàng cũng nghĩ tới hình ảnh của cha, rồi đau đớn thêm khi nhìn Hồng. Biết chắc người đàn bà ấy đã từng nằm trong vòng tay của cha mình, người đàn bà ấy là gì ghè của mình. Duyệt nói, thôi, Hồng à, anh chịu thua, anh không thể vượt được những chẳng đường em muốn, vì anh bị ràng buộc bởi cái mớ luân lý cũ dích lỗi thời. Hồng đứng lên, nàng có cử chỉ của một người đàn bà liều đĩnh. Tùy anh đấy, hoặc anh bằng lòng, hoặc anh sẽ giết em không gươm dao. Em nói thật, nếu anh từ chối thì em sẽ chọn cái chết như một hành động cuối cùng, em không thể nào sống mà không có anh. Đừng Hồng em không thể làm thế, em còn con em. Đến nước này em chả cần gì nữa. Hồng khóc âm thầm nàng dùng những giọt nước mắt làm mềm lòng duyệt, cùng với giọng nói mọng ướt, những vòi vĩnh, dỗi hờn. Anh nhá, chúng mình sẽ cùng đi. Anh có thể xin đổi đi xa. Em sẽ theo anh. Chúng mình ra Nha Trang, Đà Nẵng, hay bất cứ nơi nào anh có thể xin đổi được tới nơi. Duyệt im lặng. Chàng đã nghĩ tới giải pháp đấy, nhưng rồi tự đánh thương tâm nổi lên những cản trở dữ dội. Chàng không thể làm như thế. Vì người chồng cũ của Hồng là cha ruột của chàng, chàng không thể hành động một giải pháp loạn luân đi ngược lại những điều sơ đẳng nhất của luân lý xã hội. Duyệt nhìn Hồng, cặp mắt chàng cố gắng thu gọn hình ảnh nàng vào tâm trí. Chàng muốn rằng, hình ảnh này sẽ là hình ảnh lần chót chàng được thấy. Rồi mai đây, Duyệt sẽ phải cách biệt nàng. Chàng phải cố quên Hồng để giúp cho nàng không bị cuốn hút vào mối tình trái ngang này nữa. Duyệt nói tận dịu dàng. Em về đi, chuyện này để cho anh suy nghĩ rồi sẽ trả lời em. Em Linh cảm thấy hình như anh đã quyết định dứt khoát về chuyện anh và em. Duyệt dùng mình cắt ngang lời Hồng, anh không nghĩ gì cả. Chàng cương quyết đứng lên. Em về nghỉ đi đã, ít lâu nữa anh sẽ gặp lại em để tính cho xong chuyện của hai đứa mình. Tâm gõ cửa, xuất hiện, gã nhìn Duyệt cười. Xong rồi. Mày có quyền về đơn vị Mày xin cho tao khỏi tu rồi <cười> Tao cho mày nghỉ phép bốn ngày Để đến mái tóc đẹp dai bị thiến đi nhẫn nhụy Duyệt đặt tay lên mái tóc ngắn Lần đầu tiên trong đời chàng Mang cái mái tóc dị hợm thế này Và cũng là lần đầu tiên chàng rứt tình Với một người đàn bà Mà cảm thấy đau đớn như mất một phần thân thể Duyệt nói với Tâm Mày làm ơn đưa Hồng về trước giúp tao Còn mày Tao thay đồ rồi về nghỉ đúng bốn ngày Hồng năn nỉ Anh nhớ tên em nha Anh Duyệt Duyệt gật đầu anh sẽ tới. Duyệt đáy mắt ra hiệu cho tâm trở hồng về. Chàng nhìn theo hồng đi cạnh tâm. Chàng tự hỏi sao lòng mình yếu mềm đến thế này. Tại sao chàng không thể dứt khoát với nàng, dừng dưng như đã từng tuyệt tình với người đàn bà khác. Phải chăng chàng đã yêu hồng? Tình yêu thứ nhất cũng là tình yêu lần cuối. Những tàn vỡ không làm cho Duyệt nhói đau. Nhưng lần này, sự chia ly do chàng quyết định đã trở thành một vết thương sâu hóng, đào trong tâm hồn chàng những đắng cay ngày đêm hành hạ cuộc đời chàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Đao Kép Giang Hồ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi hết của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.